Xin giả. Trong hết mọi lãnh vực của nghề nghiệp, người ta thường nói nổi tiếng, khi giá biến giữ lại giúp miệng ai khán Trong lãnh nghề thường đến những quyết để thành công. Chẳng hạn như nấu ăn mình cũng anh sẵn chế ra những món ăn ngon miệng mà không chào vực của thích cách chế thức của tức chế có thể làm được. hầu hết và là mà làm quý quyết quyết đầu đều ta một một mật, một ta thể ra bếp để bí bí bí thế thì trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc liệu có bí quyết gì giúp con người đến thành công hay không chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp trong câu chuyện xã hội sáng hôm nay hẳn quý vị đều đồng ý rằng mỗi chúng ta đều có một hoàn cảnh sống một gia đình riêng chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội văn hóa khác nhau để trưởng thành thế nhưng chúng ta thường có một điểm chung là cần được học hỏi về thái độ biết ơn đối với cuộc sống bởi lại chúng ta ít khi biết cảm nhận những niềm hạnh phúc mình có mà thường chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ đã hoặc đang sẽ xảy ra cho bản thân mình đó thực sự là một thái độ sống rất đáng tiếc vì chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để cảm nhận hạnh phúc theo bà Mary J. Ryan trong tác phẩm nhan đề The Happiness Made Over tạm dịch là tải tạo hạnh phúc thì bí mật của hạnh phúc rất giản dị đó là hãy cảm nhận những gì mình đang có ngay trong lúc này bạn hãy lập lại tôi là người hạnh phúc và bạn bỗng nhận ra việc bạn đang sống n h ữ n g kiến thức bạn đang sở hữu công việc hiện tại của bạn những người bạn đang quan hệ mật thiết đã khiến bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi Chẳng hạn như đối với tôi, một người viết sách hạnh phúc của tôi là hướng đ ế những n giá trị đạo đức tốt đẹp mà tôi luôn tin tưởng một cách mãnh liệt và tìm mọi cách để truyền niềm tin tưởng ấy đến nhiều người khác. tôi sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy việc đó đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong chính bản thân của mình. cũng nhờ công việc này, tôi có thể giúp nhiều người khác tìm thấy hướng sáng hơn để thay đổi cuộc đời họ. tuy nhiên, hạnh phúc đối với tôi không chỉ có t h ế Một bữa ăn tối có món ăn mà cảm tối tôi thích tôi thấy bữa ưa ăn ăn cũng khiến có vẫn ô tôi tôi cùng phúc. cả con được chăm sóc lo lắng cho con, với tôi cũng là niềm hạnh phúc. hạnh Ngay những ổn, lắng niềm khi hạnh đau với lo là v theo tác giả ryan khi khám phá ra được bí mật g i ả n g gì đó của hạnh phúc thì những lo âu phiền muộn sẽ được giải tỏa bạn sẽ luôn cảm nhận được niềm vui sự mãn n g u y ệ n trong cuộc sống và luôn lạc quan yêu đời từ đó sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt Bởi vì mọi suy nghĩ của chúng ta đều ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần và thể chất của chính chúng ta. thế thì điều bí ẩn g i ả n gì của hạnh phúc chính là hãy cảm nhận tròn vành nhất hạnh phúc trong hiện tại của mình. điều này làm cho bạn cảm thấy mãn nguyện hơn. mặc cho người khác không biết trân trọng cuộc sống hiện tại của họ thì bạn vẫn phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại của chính mình. nếu bạn luôn khắc ghi điều này thì việc cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống sẽ ngày một gia tăng và càng thêm tròn vàng. một độc giả ký tên là tuyết mai trong bài viết mang tên là hạnh phúc hiện tại đăng trên trang mạng của học viện cảnh sát quốc gia việt nam cộng hòa đã kể lại một câu chuyện cảm động rất đáng để chúng ta suy nghĩ chúng tôi xin được trích dẫn và thay đổi một ít chi tiết cho thích hợp với một bài phát thanh vì độc giả đã viết như sau nếu tuần nào không bận rộn với những sinh hoạt cộng đồng hai vợ chồng tôi đi ăn nhậu tiệc tùng ở nhà bạn bè sẽ có dịp nghe các bà sau khi ăn no kéo nhau ra phòng khách đem ông chồng yêu quỷ của mình ra tổ khổ và câu chuyện của chị hồng đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều chị hồng vượt biến trước với hai con qua mỹ mấy mẹ con vất vả lúc đầu nhưng dần dần đã tạo được một cuộc sống tốt đẹp chị mua được một tiệm ăn nho nhỏ và các con thì đã ăn học lên người hơn mười mấy năm sau ông chồng ra tù cải tàu mới được bảo lãnh sang mỹ trong thời gian xa cách hơn một chục năm đó, hai người đã hoàn toàn thay đổi. chị hồng đã quen với đời sống tây phương tháo vác lanh lợi. còn ông chồng sau một thời gian lâu dài bị tù đày sức khỏe yếu kém, tinh thần bị khủng hoảng thì trở nên rất chậm chạp. tinh thần chị hồng luôn luôn bị căng thẳng lo âu vì việc làm ăn buôn bản cẩn tranh, lại thêm thân xác quá mệt mỏi vì làm việc nhiều giờ ở nhà hàng, nên lúc nào chị cũng c â u cỏ gắt gỏng như bệnh thần kinh hay xin ạch vô lý càng làm cho ông chồng thêm buồn tuổi thân phận s ố n g b á m vào vợ một hôm ông chồng bị bệnh bảo chị hồng rót cho một ly sữa chị cào nhào thì ông đi lấy đi còn đi được chứa bệnh nặng mà ông chồng lỗ quào trả lời tôi bệnh bà biết không chị hồng với tay l ấ y ly nước trà chị đáng uống đ ổ sữa vô rồi đem lại cho ông chồng chị giằng mảnh cái ly lên bàn rồi nói uống đi rồi quay lưng bỏ đi ông chồng nói dần bắt đầu to tiếng bà đã đi quá mức của một người vợ không coi chồng ra gì cả chị hồng bèn trả lời bên mỹ này bình quyền không có chuyện chồng c h ú a vợ tôi ai cũng phải làm việc cực thấy cha để kiếm sống không ai hầu ai như bên nhà chị lằng nhằng vẫn chưa dứt lời thì ông chồng trông thấy một vật gì màu đen trông giống một con ruồi ở trong ly sữa bèn la lên bà cho tôi uống sữa vé ruồi bà biết không chị hồng bình thản đáp thì vớt nó ra ở bên việt nam đang ăn phở con ruồi bay rất vô tốt phở thì vớt bỏ đi rồi ăn tiếp có sao đâu ông chồng nổi cơn nhắc lại đủ thứ chuyện buồn phiền chấp chữa trong lòng bảy lâu n à y ông chưa dứt thì bà vờ phàn p h á o ngay bằng những lời lẽ thật đanh đ á hai trao đổi nhau những câu nói chanh chua độc ác cho hả i ậ n trong cơn nóng g i ậ n đó họ không có thì giờ suy nghĩ cân nhắc từng lời nói nên những lời lẽ thật tàn nhẫn độc địa được b ắ n thẳng vào tai vào tim lẫn nhò không dặn được cân g i n ông chồng nói không thể tiếp tục được nữa phải lý gì bà vợ trả lời ngay càng sớm càng tốt bỏ ông ra tôi d ư ơ sức lấy một chục thằng chồng hơn ông ông chồng không chịu thua nói phen này ông về việt nam lấy gái tơ chứ không lấy bà già ó đâm như bà chị hồng vừa chạy vừa ra xe vừa hét to tôi đi tới văn phòng luật sư ký giấy lý gì ngay bây giờ đây <cười> tại văn phòng luật sư chị hồng gọi điện thoại về cho hay luật sư đòi phải đặt trước hai n g h n đô la và không trả lại nếu sau này họ đổi ý không muốn ly dị ông chồng đồng ý ngay rồi buồng bà đứng dậy bước lại bồn rửa chảy đồ ly sữa bên cửa sổ c ó ánh sáng anh chồng mới nhận ra là vật đen trong ly sữa chính là một lá trà thì ra hai vợ chồng đã cãi nhau rùm b ê n làm mất đi một buổi sáng đẹp chỉ vì hấp tấp thấy lá trà mà tưởng là con ruồi anh chồng ân hận cho sự nóng nảy của mình không phải hai vợ chồng chỉ mất đi một buổi sáng đẹp mà mất luôn cả hai ngàn đô la để là may nếu không thấy lá trà thì họ đã ly dị gia đình ly t á n con cái buồn khổ chỉ vì nóng nảy lầm lẫn nhau lúc nóng dần đầu óc người ta không còn sáng suốt nói năng không tiếc lời hai vợ chồng tiếp tục sống chung ăn chung ngủ chung nhưng không hạnh phúc không ai nhường nhìn ai ai cũng có cái tôi quá lớn từ cho mình đúng rồi mặc sát lẫn nhau họ để mặc cho tình trạng khắc k h ẩ u kéo dài vì tin là tuổi của họ và tử hành xung xung khác nhau vì tình nghĩa không thể ly dị nhưng không thể sống t h ư ờ n g hòa hạnh phúc với nhau được một hôm có một người khách đến ăn ở cửa tiệm đưa cho chị hồng xem hình họ vượt xây một căn nhà rất khang trang bốn tầng lầu tuyệt đẹp ở sài gòn mà t ố n có bảy chục ngàn mỹ kim chị hồng cầm cái hình ngắm tối ngắm lui thích quả muốn về việt nam xây một căn như vậy cho cha mẹ ở bây giờ và một ngày nào đó về hưu thì hai vợ chồng về việt nam thì có căn nhà tiền nghi để dưỡng già vì ở mỹ c h ắ con c cái sẽ bỏ cha mẹ vô viện dưỡng lão thêm buồn tôi thế là chị hồng tự ý bãi về việt nam hai tháng để tận mắt trông coi việc xây các căn nhà theo ý chị muốn trước khi đi chị dặn dò mấy đứa con có chừng ba đừng để ông đi nhầu nhẹt mèo chuột lôi thôi hai đứa con nghe lời mẹ để ý cánh chừng ông già thế nhưng ông chẳng đi đâu cả buổi tối sau khi đóng cửa tiềm ăn về nhà ông chỉ ngồi gõ lóc cóc trên máy computer đến quá nửa đêm tán gầu với mấy cô gái ở việt nam muốn lấy chồng việt kiều và chỉ trong vòng hai tháng là tình nồng sai đảm nệ nở giữa chồng chị và một cô gái tuổi đáng con của ông ta câu chuyện tình ảo trên internet đã thúc đẩy anh chồng tuyết về việt nam một chuyện để gặp người tình trong mộng khi chị hồng trở về mỹ hí hừng với mấy cái hình căn nhà khang trang ở việt nam thì ông chồng chỉ quyết liệt đòi về việt nam để x e m tầng mắt căn nhà khi về tới việc đầu tiên là ông đi tìm gặp người tình trên internet trời ơi hình trên internet thì cố tá đẹp và duyên dáng nhưng trên thực tế thì xấu tệ và có nhiều câu chuyện thì ông chồng thấy rõ là cô này chỉ muốn b ắ t đìa moi móc tiền việt kiều hơn là có tình yêu chân thật cô chỉ muốn đi mỹ với bất cứ giả nào ông chồng thất vọng lo ngài tiết công xúc tác nuôi cò không biết cò ở với ông được bao lâu mà trước mắt là phải hy sinh bà vợ của mình sau vài lần gặp gỡ ông quyết ở lại với vợ ta về ta tẩm ao ta cho c h ặ t ăn từ đó ngày nào ông cũng lo o bể đưa cha mẹ vợ đi ăn đi chơi như một chàng r ể có hiểu chị hồng ở nhà thì lục lào hết phòng này tới tủ nọ có tìm một chứng tích để hiểu được vì sao ông nhất quyết đòi về việt nam phải có một đồng cơ nào thúc đẩy ông ta mới quyết liệt như vậy mòi mọc hết quần áo ở m ọ i góc cạch chị mới tìm thấy một hộp bánh b i s c u i t được gói kỹ thì tim chị đập mạnh hồi hộp bỡ ra từ từ trong đó có một cuốn sổ tay nhỏ và một sắp thơ cũ giấy đã bạc màu chị mở cuốn sổ nhỏ ra đọc mới biết đó là quyển nhật kỹ trong đó ông chồng đã viết rất ngắn gòn những tâm tình thật buồn tuổi về cuộc đổi đời bây giờ không còn uy quyền một cấp c h ỉ hy một người chồng của người cha trong gia đình ông ghi lại sự c h i ề u đ ừ n g chấp nhận cuộc sống hiện tại nhất là nỗi buồn tuổi và sống b á m vào vợ vì tuổi đ ã lớn không thể làm lại từ đầu đọc tới đây chị hồng thấy cảm động ứa nước mắt bây giờ chị mới t h ô n cảm thương xót tội nghiệp chồng từ trước tới giờ mỗi lần nổi cơn là chị la cho hả g i ậ n chứ không hề nghĩ tới tinh thần ông chồng đã bị khủng hoảng trước cuộc đổi đời và không biết rằng lối ăn nói thường nhật vô tình của chị đã làm chàm từ ái ông chồng rất nhiều đã để lại trong tâm thức ông nhiều đau thương buồn tuổi không tả được chị hồng bỏ cổ nhật ký xuống đọc tiếp s ấ p thư thì ra đây là những bức thư chị đã gửi cho chồng từ lúc hai người mới yêu nhau chị thật xung đồng khi thấy ông chồng vẫn còn giữ kỹ những kỷ vật này Là、sắp thư cố chi hồng oto suy nghi từ moko gái sin đẹp hinh yêu námen đã tân mok ba vợ hay gặp gong khó thương ngay nài quang n y khác chi đã quá b u n r o n chạy đua về cuộc sống đèn hoi không có thí giơ dừng lại để suy nghi tìm hiểu có mīn đã sống như thế nào mình đã sống với ý thức hinh hồ và sống với hàn phục trong tầng phục tầng yêu t h i hay không cùng vì cuộc sống quá bung r o n bong chen để công ứng cho những nhu cầu tìm nghi vật chắc Rõ ràng chị đã đánh mất quá nhiều hạnh phúc hiện tại của mình cho những vòng tưởng điên đảo được mất h â n thua vinh nhục buồn g i ậ n thương ghét khắc khoải trong lo âu toan tỉnh sân hần thù oạn trong nối tiếc ký ức trong ước vòng tương lai và ngay cả giờ phút này chị cũng đang lao t r a o vòng động sự bất an có mặt thường trực trong đời sống tinh thần tâm linh của chị chỉ những giây phút thật lãng đồng tâm tư như thế này chị mới thấy thương chồng và ân hận về cách cư xử tồi tệ với chồng ngày hôm sau chị quyết định làm mới lại cuộc tình bằng cách sẽ sửa đổi để được dễ thương như ngày xưa chị đi chờ mua cho chồng vài cái cà vạt vài đôi vỡ quần áo mới rồi gọi lại cẩn thận gọi trong giấy kiển màu thật đẹp như gọi quà giáng sinh chị dự định khi chồng ở việt nam trở về thì chị sẽ bịt mắt ông lại đem quà bài ở trên bàn rồi mở mắt anh ta ra cho xem chắc chắn là anh ta sẽ rất vui mừng và hạnh phúc trước sự đổi mới này bắt thần một cũ điện thoại từ việt nam gọi về b á o hung tin là chồng chị đã bị một cơn t r ù y tim trong lúc t ắ m b i ệ n với mấy đứa cháu và đã tắt thở trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu chị hồng vội vã bay về sài gòn cố nhiên là chị đem theo những món quà đã g i trong giấy kiển thật đẹp lúc tẫn l i ệ m chị đã đặt vào quan tài tất cả cùng với thật nhiều nước mắt nhưng đã quá m u ộ n mà qua câu chuyện trên chúng ta nhận ra nếu quả t h ậ t có một bí quyết giúp tái tạo hạnh phúc gia đình thì rõ ràng người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm thấy và thực hiện cái bí quyết quý báu đó dù đã quá m u ộ n mà Chỉ đó là m ộ thưa lúc cuộc c nào trong cuộc đời ú n g đình, đã danh vọng, sản hằng Thế một một tài sản hàng mong ước. Thế nhưng liệu chúng ta mong liệu với những điều ước. chúng thực đã đạt hay tròn quý thính giả câu chuyện xã hội của chúng tôi đến đây đã chấm dứt xin kính chào và hẹn gặp lại vào...